Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 732 Không Thể Không Tin Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Hồ uh, Tam Gia Xích Long Thiên Đinh Nhạc Nhưng là có chút bất ngờ Một bước bước ra Hồ Tam Gia trực tiếp chính là đến Đinh Nhạc trước mặt Cười to Một cây tát vỗ vào Đinh Nhạc bả vai Người nói, tiểu tử, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi. Này xích long thiên nhưng là lệch vô cùng, điều này làm cho hồ tam gia thật bất ngờ. Đinh nhạc nở nộ cười, có thể gặp phải hồ tam gia, để tâm tình của hắn rất tốt. Nói rằng, lão tam, một lời khó nói hết à, hồ tam gia đem đinh nhạc đón vào xích long thiên. Đinh nhạc ánh mắt quét qua Trong lòng không khỏi có chút cảm thán Này xích long thiên khí tượng rất bất phàm Minh mông vô biên Bàng bạc vô lượng Đinh nhạc chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm thấy rất nhiều cường giả khí tức Này xích long tột bất kể nói thế nào tốt xấu Đều là hốn đồn bên trong một cái cổ lão đại tột Gốc gác thâm hậu ngươi rằng bây giờ không bằng năm xưa như vậy cường thịnh. Nhưng cũng tuyệt đối không phải lớn một cách bình thường thế lực có thể so với đụng tới những hoán thánh tộc đó người. Hồ Tam gia có chút bất ngờ. Bất quá hắn vừa nghĩ tới đinh nhạc đi tới phương hướng cũng là có chút thoải mái. Nhưng tùy theo hắn nghe được đinh nhạc đánh giết một vị hoán thánh tổ lão tổ thì Hồ Tam gia càng là chấn kinh rồi. Vậy cũng là chân đảo bá chủ A ngươi vẫn không có chứng đảo chứ Sao động ngươi tam ra đây Hồ tam gia kinh ngạc nói Hắn cẩn thận quan sát đinh nhạc một chút Nhất thời Ánh mắt hơi kinh ngạc Hắn dĩ nhiên từ đinh nhạc trên người cảm nhận được một tia áp lực Đinh nhạc trong thân thể thật giống ẩm chứa vô cùng sức mạnh Nguồn sức mạnh này Chân đảo bá chủ cũng không thể không nhìn. Hồ Tam gia là biết Đinh Nhạc tiên thể rất lợi hại. Nhưng này cùng trước hắn hiểu rõ cách biệt nhưng là cách nhau một trời một vực. Đinh Nhạc nở nộ cười chỉ nói là nói trùng hợp có chút cơ duyên thôi. Hồ Tam gia có chút không nói gì. Bình thường cơ duyên làm sao có khả năng có biến hóa lớn như vậy. Bất quá điên nhạc cũng không có coi Hồ Tam Gia là làm người ngoài. Nói đơn giản một thoáng trải nghiệm của chính mình. Nhất thời, Hồ Tam Gia càng là chấn kinh rồi. Thánh bảo Hồ, Phạt Thiên Thần Hoàng, Đại Đảo Cảnh Vư Thượng Tồn Tại. Hồ Tam Gia kiến thức tuyệt đối không thể nói là kém, nhưng bây giờ vẫn là hết sức kinh ngạc. Tùy theo, Đinh nhạc hỏi, Lão Tam, ngươi đối với cái kia hoán thánh tục hiểu rõ bao nhiêu. Hồ Tam ra trầm ngâm một chút. Nói rằng, này hoán thánh tục dĩ vãng cũng không gọi hoán thánh tục. Thực lực cũng là nhỏ yếu hết sức. Trước đây là ta xích long tục phụ thuộc chủng tục. Bất quá có một ngày này hoán thánh tục chính là cải danh tự. Thực lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Ta cùng bọn hắn giao thủ mấy lần. Giác cho bọn họ sau lưng hẳn là có một vị tuyệt thế bá chủ chỗ dựa. Xích Long Tục những năm này quá cũng không tính quá tốt. Hoán Thánh Tục quật khởi quá đột nhiên. Không có dấu hiệu nào. Xích Long Tục cũng là bởi vì này bị thiệt lớn. Trong những năm này, Hoán Thánh Tục là càng ngày càng mạnh. Nhưng Xích Long tộc Nhưng là bởi vậy có chút suy nhược Nếu không là Hồ Tam Gia trở về Xích Long Tục tình huống chỉ có thể càng kém Không có tuyệt thế bá chủ Những người kia cùng đảo ma chi vực có chút liên hệ Đinh Nhạc Trịnh Trọng nói rằng Những người kia trên người thánh quang đều là ma khí hóa thành Âm, uhm, Hồ Tam Gia đột nhiên chính là chạm lên Nhường bàn đều là pha lan đi Ánh mắt ngơ ngác hỏi thật chứ Đinh nhạc gật gật đầu Nói rằng ta tự tay thử ra đến Hồ Tam gia sắc nhất thời trầm trọng lên Xích long tục thân là hốn đồn bên trong cổ lão đại tục Tự thân liền đối với cái kia đảo ma chi vực tình huống hiểu rõ không ít Nhưng cũng là bởi vì hiểu rõ Hồ Tam gia mới sẽ càng thêm trong lòng trầm trọng Người ngồi trước một lúc đi, ta đi tìm tổ trưởng nói một chút Can hệ tròn đại Hồ Tam gia cũng không dám trì hoãn Lập tức liền là đứng dậy rời đi Hắn không có đối với Đinh Nhạc có nghi vấn Hơn nữa Đinh Nhạc cũng không có cần thiết nói với hắn hoang Không có một lúc, Hồ Tam gia trở về Đem Đinh Nhạc mời đến Xích Long tộc một chỗ nghỉ sự trong đại điện Giờ khác này bên trong tòa đại điện này rất nhiều xích long tục nhân vật trọng yếu đều ở Cường giả rất nhiều Đinh nhạc có chút khiếp sợ Cái kia chân đảo bá chủ đều đang không ngừng một hai vị Tính cả hồ lão Tam Hắn nhìn thấy thì có bốn người Bất quá đinh nhạc không biết chính là Trong này vẫn có hồ Tam ra nguyên nhân Trên người hắn mang theo khả năng không ngừng một cách đại đảo đi ra Xích Long tộc bây giờ một vị chân đảo bá chủ chính là vì vậy mà chứng đảo thành công Xích Long tộc tộc trường sắc mặt hết sức cương nhị Khuôn mặt quý thế Ngồi ở thủ tỏa bên trên Cả người đều là có cỗ khí tức sơ xác Khí tức trên người cũng rất mạnh Đinh nhạc cảm thấy Người này tối thiểu cũng có hai kiếp bá chủ thực lực Rất mạnh Cảm ơn tiểu hữu tin tức Xích long tộc tộc trưởng đối với Đinh nhạc hết sức khách khí Không có bởi vì Đinh nhạc tô vi mà thất lễ Nói rằng Tiểu hữu có thể hay không thuận tiện rằng một thoáng làm sao phát hiện cái kia hoán thánh tộc bí ẩn Tại hạ có món pháp bảo có thể thăm dò Việc này tuyệt đối làm thật Đinh nhạc nói rằng cho tới hốn đồn linh bảo sự, khẳng định không thể giảng. Đạo hứu nói chém giết một vị hoán thánh tục lão tổ. Một vị xích long tục chân đạo bá chủ mở miệng, hỏi. Đinh nhạc cao mày, đối với người này ngứa khí có chút không nhanh, đây là chất vấn, hoài nghi sao? Cái kia hoán thánh tục lão tổ nhưng là có chân đạo bá chủ sức chiến đấu, đạo hứu cũng có thể chống đối. Người này lại mở miệng nói Cầm miệng Hồ Tam gia đột nhiên mở miệng quát lớn Ánh mắt chừng Khí tức mạnh mẽ chính là ép tới Để người kia không khỏi sắc mặt nhất bạch Không có lại mở miệng Hồ Tam gia bây giờ địa vị hết sức cao Hắn chân đảo cảnh cũng là dựa vào Hồ Tam gia đại đảo chiếm được Vì lẽ đó hắn nhìn Bất quá muốn cho hắn tin tưởng Đinh Nhạc khả năng chống lại hoán thánh tục một vị lão tổ Nói thế nào hắn cũng không tin Nói hoa không biết ngượng Đinh Nhạc không có mở miệng, ánh mắt rất bình tĩnh Trong lòng không nhanh cũng là tùy theo tản đi Mặc kệ đối phương có tin hay không Hắn chỉ nói là đến là được Sau này liền chuyện không liên quan tới hắn Tiểu hữu có thể hay không nói tường tận nói chuyện Một vị mạnh mẽ chuẩn bá chủ mở miệng nói Đinh Nhạc lắc lắc đầu nói rằng trong đó có chút không tiện nói rõ Mọi người cao mày Cho dù là xích long tục tục trưởng cũng là có chút không nhanh Bất kể nói thế nào Đinh Nhạc còn chỉ là một vị chuẩn bá chủ Ở đây nhiều như vậy chân đảo bá chủ Đã đủ cho Đinh Nhạc mặt mũi Lại vẫn không thức thời tan giá trong không vui Đinh Nhạc không có ngốc bao lâu chính là cáo tử rời đi Bất quá khi hắn muốn mượn dùng đường hầm hư không thời điểm Hồ Tam ra nhưng là cười khổ nói cho hắn xích long tột đường hầm hư không bởi vì nhiều lần đại chiến đã sớm đổ nát còn chưa kịp khôi phục Đinh Nhạc không có để ý Trực tiếp chính là căn cứ Hồ Tam Gia chỉ dẫn bôn hướng về nơi tiếp theo khoảng cách xích long tục gần nhất thiên địa. Bất quá cho dù gần nhất, nhưng cũng là rất xa xôi. Xích long tục phương vị ở trong hốn đồn hết sức lịch. Tộc trưởng có thể tin sao? Một vị chuẩn bá chủ mở miệng hỏi. Hắn không có cần thiết gạt chúng ta. Người này bất phàm. Không biết tu thần thông nào. Sức chiến đấu xem ra rất bất phàm Chân đảo trở xuống khả năng đều là tìm không được địch thủ Trên tay có chút thủ đoạn đặc thù cũng là có thể lý giải Xích Long Tộc Tộc trưởng nói rằng Nhất thời, trong đại điện yên tĩnh lại Mọi người đều là sắc mặt khó coi Nếu như là thật Đôi kia Xích Long Tộc tới nói có thể đúng là chàng đại kiếp nạn